Trường 156, Minh Thư điên cuồng. Anh nhìn cái gì thế Du Hải, Lục Khánh Huyền làm kiểm tra xong rồi đi từ trong ra ngoài cô ta thấy Mạc Du Hải nhìn dưới lầu với vẻ suy nghĩ thì định nhìn qua. Nhưng Mạc Du Hải đã thụ lại ánh mắt của mình rồi nói với vẻ thản nhiên, không có gì có kết quả kiểm tra chưa? Chưa, phải chờ tới tối mới có. Lục Khánh Huyền vẫn còn muốn nhìn, nhưng Mạc Du Hải lại trực tiếp dùng thân hình cao lớn. Của anh để chặn tầm mắt thăm dò của cô ta anh nhìn Lục Khánh Huyền với vẻ u ám, em đi về trước đi, tới tối tôi sẽ đi nhận giúp em. Không có việc gì, buổi tối em đi tới lấy là được rồi. Lục Khánh Huyền nghe Mạc Du Hải muốn đi lấy hồ sơ bệnh của mình thì căng thẳng trong lòng, cũng không còn tâm trạng mà quan tâm xem vừa nãy Mạc Du Hải đang nhìn cái gì. Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt có chút mất tự nhiên của Lục Khánh Huyền thì trong mắt anh lué lên một chút nghi ngờ. Lục Khánh Huyền thấy thế thì trái tim nhảy lên một cái cô ta đè sự căng thẳng trong lòng xuống rồi nhẹ giọng giải thích nửa đêm hôm qua tim em hơi khó chịu thuận tiện đi hỏi bác sĩ Bình một chút ấy mà. Mặc dù Hải nghe Lục Khánh Huyền giải thích thì không hỏi thêm gì nữa. Lục Khánh Huyền nhìn thoáng qua gương mặt đẹp trai của người đàn ông trong mắt cô ta có chút si mê nhưng rất nhanh đã trở về hình dáng ban đầu. Lục Khánh Huyền mớ miệng nói rất cẩn thận, Du Hải chúng ta về chung được không? Em về trước đi tối nay tôi còn phải tăng ca, là câu nói cũ, Lục Khánh Huyền nghe mà lòng chết lặng. Mấy ngày nay Du Hải luôn đi sớm về trễ, có đôi khi cô ta chờ tới khuya cũng không thấy anh về, buổi sáng chưa dậy đã nghe tiếng động cơ xe đi ra ngoài. Mặc dù hai người ở chung một nhà nhưng vẫn khó gặp nhau như cũ, không hề giống với những gì mà Lục Khánh Huyền nghĩ lúc trước nụ cười của Lục Khánh Huyền cứng ngắc cô ta nói. Du Hải có phải là anh không muốn ở chung với em đúng không? Đó là nhà của anh, nếu đúng là anh không muốn về nhà bởi vì có em ở đó thì em sẽ dọn ra ngoài. Lục Khánh Huyền đang đánh cực cực mặc Du Hải sẽ không để cho cô ta đi cực anh sẽ không đành lòng từ chối một bệnh nhân sắp chết. Huống chỉ lúc trước Lục Khánh Huyền còn cứu mặc Du Hải một mạng. Mặc dù Hải nhìn vẻ mặt nén lại đau đớn của Lục Khánh Huyền thì đôi mắt trầm xuống, anh nói rất thản nhiên, không đâu em đừng nghĩ lung tung, cố gắng mà nghỉ ngơi cho tốt, tối nay tôi đưa em về. Chỉ là đưa về rồi lại đi sao? Nhưng Lục Khánh Huyền muốn nhiều hơn thế thì sao bây giờ, được rồi Du Hải, em không bắt ép anh, em có thể tự đi về một mình được. Có lẽ là do sự buồn bã trong mắt Lục Khánh Huyền quá rõ ràng nên trong lòng Mạc Du Hải có chút không nhãn tâm, anh ngừng một chút rồi nói tôi đưa em về trước ăn cơm xong rồi tôi lại tới bệnh viện cũng giống nhau. Lục Khánh Huyền nghe thấy Mạc Du Hải bằng lòng ăn cơm với cô ta thì trong đôi mắt khó nén được sự vui vẻ, mặc dù cô ta muốn càng nhiều hơn nhưng đây cũng đã là một sự tiến bộ rồi. Lục Khánh Huyền đáp vâng. Mặc dù Hải nhìn qua gương mặt thẹn thùng của Lục Khánh Huyền thì trong lòng không hề có chút gợn sóng nào. Trái tim anh đã trao cho một người phụ nữ nào đó, nhưng cô lại không hề cảm kích lại như con nhím, chỉ cần gặp anh là xù gai. Hạ Nhược Vũ ở dưới lầu quay vòng thứ ba mới cảm thấy cơ thể mình ấm áp hơn được chút. Cô đứng tại chỗ há miệng thở dốc hồi lâu thì sự tức giận trong lòng mới tiêu tan. Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhược vũ hóa ra cậu ở chỗ này. Hạ nhược vũ dừng một chút cô quay đầu lại, không biết nên nhìn người trước mặt với biểu hiện như thế nào, sao cậu lại tới đây hả Minh Thư? Sự hoạt bát đáng yêu trong mắt Minh Thư ngày xưa nay đã không còn tồn tại thay vào đó là sự mệt mỏi và buồn bã. Quần áo trên người cô ta dùng đó dơ giấy, như là vài ngày rồi chưa thay, lộ ra vô cùng nhếch nhác. Dường như Lâm Minh Thư đã biến thành người khác suýt chút nữa là Hạ Nhược Vũ không nhận ra. Có phải nhìn tôi khó coi lắm đúng không? Lâm Minh Thư cười một tiếng tự diều, dường như cô ta không hề quan tâm tới chuyện để Hạ Nhược Vũ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của mình. Cô ta đã không còn gì để mất nữa rồi, chỉ còn cái mạng này tiếp tục sống một cách tạm bợ mà thôi. Hạ nhược vũ nhìn cô ta một cái rồi lại lắc đầu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì Nếu nói những lời kia thì lôi ra giả mồm quá Hai người đã cạch mặt nhau từ lâu rồi cả hai đều biết mối quan hệ này không thể quay lại như cũ Nhược vũ cô có thấy tôi hèn mọn đê tiện không Chọn một người đàn ông tuyệt tình đến thế cuối cùng con cũng không có trực tiếp bị vứt bỏ Dường như Lâm Minh Thư không thèm để ý hạ nhược vụ có nghe hay không, cô ta như đấm chìm vào trong ký ức của mình, nói lầm bẩm thế nhưng tôi không hối hận, cô nói xem có đáng cười hay không chứ, đó là dùng con tôi làm cái giá phải trả. Lúc xưa, ba người chúng ta ở trong trường học như hình với bóng, vì sao có lại phải đồng ý lời tỏ tình của anh ta, để tôi ở phía ngoài, để cho tôi nhìn hai người ân ái như keo sơn. Cô biết không, tôi vô cùng ghen tị cô. Mặc dù tôi biết mình không nên như vậy, nhưng mỗi ngày tôi nhìn hai người âu yếm nhau, trong tim tôi rất khó chịu. Anh ta dịu dàng như vậy, hoàn hảo đến thế, vì sao người anh ta thích không phải là tôi chứ? Minh Thư, hạ nhược vũ thở dài một hơi, cô không biết nói gì để an ủi lâm Minh Thư. Trong lòng cô có một cảm giác rất kỳ lạ, hôm nay Minh Thư rất không bình thường, nhìn rất u ám chỉ cần nhìn trầm trầm vào ánh mắt của Lâm Minh Thư thôi cũng khiến cho Hạ Nhược Vũ hãi hùng. Lâm Minh Thư nghe được giọng nói của Hạ Nhược Vũ thì đôi mắt ngơ ra như là tính lại từ trong ký ức. Đôi mắt cô ta hãm sâu vào vì thức đêm to đến lạ thường cứ như thể nhìn trầm trầm Hạ Nhược Vũ không hề chớp mắt, đến nỗi làm cho Hạ Nhược Vũ có chút sợ hãi. giữa ban ngày ban mặt mà cô lại cảm giác phía sau lưng mình lạnh buốt. Chắc chắn là do ảo giác mà thôi, hạ nhược vụ cất tiếng dò hỏi, Minh Thư cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu về thay đồ trước đây, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi ở đâu ư, tôi ở đâu, tôi cũng không biết tôi ở đâu nữa. Lâm Minh Thư cười lên, trong mắt cô ta mang theo một chút điên cuồng, nhược vũ à, cô nói xem tôi nên ở chù nào. Hàn công danh đã không cần tôi nữa, con của tôi cũng đã không còn. Đột nhiên cô ta như nghĩ ra cái gì đó rồi nói với Hạ Nhược Vũ, Nhược Vũ tới đây, tôi nói cho cô biết một bí mật, một bí mật mà chỉ cô mới được biết. Hạ Nhược Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cô nhìn người phụ nữ điên kia gọi mình thì rất căng thẳng, cậu sao thế Minh Thư? Có phải là cô cũng không muốn nghe tôi nói đúng không? Có phải là cô cũng thấy tôi điên rồi giống như những người khác không? Không tôi không điên, tôi thật sự có một bí mật cần nói cho cô biết. Lâm Minh Thư vội vã đến nôi giọng nói biến dạng sự điên cồng trong mắt càng thêm rồng đầm. Hạ nhược vũ bị dáng vẻ này của cô ta hù đến vì không muốn kích thích tâm trạng của Lâm Minh Thư nên cô chỉ có thể thuận theo mà đi tới bên cạnh cô ta, nở một nụ cười miễn cưỡng và nói cậu nhìn tôi tới bên cạnh cậu này Minh Thư, tôi không có ghét bỏ cậu. Đúng thế cô không ghét bỏ tôi, nhược vũ tốt với tôi nhất Lâm Minh Thư phát ra những tiếng cười kỳ quái, trong ánh mắt cô ta có ánh sáng kỳ quái, cô ta đặt một tay sau lưng rồi nói nhỏ với hạ nhược vũ rằng nhược vũ à, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật. chương 157, bà vai bị đâm một nhát. Hạ nhược vũ nhìn thoáng qua ánh sáng kỳ quái trong mắt Lâm Minh Thư thì trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hạ nhược vũ muốn đẩy. Lâm Minh thư ra nhưng dường như cô ta đã phát hiện ý đồ của cô, cô ta cười một cái rồi cầm cánh tay của hạ nhược vũ lại. Lâm mình thư móc một thanh dao sắc bén từ phía sau lưng ra rồi nói nhỏ bên tai hạ nhược vũ rằng, nhược vũ à cô biết không, đứa bé kia là đứa con cuối cùng của tôi. Phập tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt vang lên, hạ nhược vũ cảm nhận sự đau đớn từ vai truyền tới, trong mắt cô có chút không thể nào sinh dục. Đời tôi không thể nào sinh dục được nữa. Nhược vũ à, giọng nói của Lâm Minh Thư mang theo chút buồn bã. Tất cả mọi người đều giật mình, tiếng hét kinh hoàng vang lên liên tiếp. Máu tươi theo lưỡi dao chảy ra ngoài, rất nhanh đã thấm ướt đồ bệnh nhân của hạ nhược vũ, màu đỏ tươi đó được ánh nâng chiếu vào rất trói mắt. Sắc mặt của Hạ Nhược Vũ trắng như tờ giấy tay cô ấn xuống chỗ bả vai theo bản năng, trong lòng cô không biết là đau hay là kinh ngạc. Hạ Nhược Vũ không thể ngờ đứa bé kia lại là đứa con cuối cùng của Lâm Minh Thư. Hạ Nhược Vũ hiểu rằng chuyện không thế sinh dục có ảnh hưởng lớn đến một người phụ nữ. Như thế nào, nhưng vì sao Lâm Minh Thư lại tới tìm cô chứ? Hạ Nhược Vũ, Nhược Vũ! Hai giọng nói của hai người đàn ông vang lên cùng một lúc người trước tràn ngập tức giận và sự hoáng hốt khó mà che giấu được còn người sau trần ngập áy náy. Mặc dù hái đi từ trên lầu xuống anh chú ý tới đám đông ồn ào kia. Bình thường anh không để ý quá nhiều nhưng không biết sao hôm nay lại nhìn thoáng qua. Chỉ là một cái liếc mắt thôi nhưng trái tim anh như thất lại. Vẻ mặt lạnh lùng lần đầu tiên xuất hiện sự bối rối và hoảng hốt, anh làm ra hành động nhanh nhất theo bản năng, chạy thẳng về phía hạ nhược vũ. Hôm qua Hàn công danh mới cãi nhau với Lâm Minh Thư một trận. Hôm nay anh ta tới thăm hạ nhược vũ, không ngờ là sẽ nhìn thấy cảnh này. Nếu như Hàn công danh không cãi nhau với Lâm Minh Thư thì có lẽ sẽ không kích thích tâm trạng điên cuồng của cô ta. Lâm Minh Thư cô tỉnh táo một chút đi, buông nhược vũ ra. Lâm Minh Thư nhìn thoáng qua người đàn ông đang hoảng hốt thì không chí có không buông tay mà còn đẩy dao sâu vào trong người hạ nhược vũ. Hạ nhược vũ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt ngày càng trắng bệnh ánh mắt cô nhìn thoáng qua Mạc Du Hải đang tới gần. Hàn công danh lập tức lùi về phía sau, dường như anh cũng nhìn thấy hành động của Mạc Du Hải. Hàn công danh không suy nghĩ nhiều nữa chỉ có thể phân tán lực chú ý của Lâm Minh Thư. Thay mặc du hải mà thôi, lâm minh thử tôi không đi lên cô đừng làm tổn thương nhược vũ nữa. ha ha hàn công danh anh mà cũng biết đau lòng à. Lâm minh thư cười một tiếng điên cuồng, trong ánh mắt cô ta hiện lên một chút yêu thương, nhưng lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng. Vậy ai đau lòng đứa bé vô tội của tôi đây? Anh biết gì không, cả đời này tôi đều không thể sinh dục được nữa. Ha ha, ai đau lòng tôi đây, trong lòng của Lâm Minh Thư đã vặn vẹo tới nỗi không cách nào nhận rõ hiện thực. Cô ta cầm lấy cán dao rồi đâm sâu vào, làm tăng lên tốc độ chảy máu của Hạ Nhược Vũ. Chỉ chốc lát sau, nửa áo quần của Hạ Nhược Vũ đã bị máu thâm ướt, cơ thể vẫn chưa khỏe hắn lung lay sắp đổ. Hạ Nhược Vũ nhìn sự hoảng sợ trong mắt người đàn ông trong tới gần thì không biết tại sao đột nhiên rất muốn cười. Cô nở một nụ cười, dường như là đang cười hư tình dạ ý của Mạc Du Hải cười sự suối quấy của cô. Mạc Du Hải sẽ quan tâm sao? Không, anh ta không quan tâm cô, trong lòng anh ta chỉ có Lục Khánh Huyền kia mà thôi. Cô đừng trách tôi nhược vũ à, tất cả đều là do các người ép tôi. Con của tôi, tôi cũng không còn cơ hội làm mẹ nữa. Tôi chỉ cần cô cảm nhận một chút là được rồi. Lâm Minh Thư không để ý tới ánh mắt cầu khẩn của Hàn công danh, trong mắt cô ta đều là vẻ điên cuồng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rằng cô ta chỉ cần hạ nhược vũ nếm thử việc không thể nào làm mẹ, Không phải là rất công bằng sao? Hạ nhược vũ hiểu ý đồ của Lâm Minh Thư rồi thì vẻ mặt lại càng thêm tái nhợt, cô không để ý sự đau đớn trên bả vai muốn lui về sau. Nhưng Lâm Minh Thư phản ứng rất nhanh, cô ta không hề do dự mà rút dao ra. Chỉ cần rút dao ra thì chắc chắn máu sẽ phun ra ngoài. Nói thì chậm mà chuyện thì nhanh, mặc dù Hải lấy tốc độ nhanh như chớp bắt lấy cổ tay của Lâm Minh Thư rồi bẻ chật khớp. Một tiếng giòn tan vang lên cộng vào đó là tiếng kêu đau của người phụ nữ, a cổ tay tôi đau quá. Tay Lâm Minh Thư buông lỏng ra, hạ nhược vũ trực tiếp lùi về sau, cô rơi vào lông ngực cứng rắn của người đàn ông kia. Cách quần áo mỏng manh, Hạ Nhược Vũ có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của người đàn ông sau lưng. Anh đang căng thẳng ư. Giờ phút này Hạ Nhược Vũ đâu còn tâm chẳng đi suy nghĩ chuyện đó, hẳn là cô cũng bị Lâm Minh Thư lây bệnh điên rồi. Lâm Minh Thư thấy kế hoạch của mình thất bại thì lập tức móc một con dao ngắn từ trong túi ra. Cô ta không thèm để ý cổ tay chật khớp của mình mà bò dậy như chó dại, vọt về phía hạ nhược vũ, tao muốn giết mày, tao nhất định phải giết mày. Mặc dù Hải đã cứu được người ra thì sao lại có thể để cho chuyện này xảy ra thêm lần nữa chứ? Anh không hề do dự nâng chân lên đạp Lâm Minh Thư ra xa nửa mét. Lâm Minh Thư ngã trên mặt đất thở hồn hền nhìn thì lâu nhưng thật ra mới chớp mắt mà thôi tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại kịp thì mọi chuyện đã kết thúc còn không mau giữ cô ta lại mặc dù hải quát lên mấy bảo vệ đứng ngay người tại chỗ vội vàng đi tới đè lâm minh thưa xuống đất mặc kệ đám người đang ngạc nhiên kia mặc du hải ôm hạ nhược vũ chạy tới phòng cấp cứu với gương mặt căng thẳng hạ nhược vũ kéo quần áo anh một cái anh dừng chân lại rồi cúi đầu nhìn cô với vẻ hỏi thăm Em qua đó, mặc dù giọng nói của Hạ Nhược Vũ rất yếu ớt nhưng vô cùng kiên quyết. Mặc dù Hải không đồng ý, dừng một giây, nhưng anh nhìn qua ánh mắt cố chấp của người phụ nữ thì sắc mặt trầm xuống, vẫn đi qua đó. Lâm Minh Thư nhìn Hạ Nhược Vũ đang nằm trong ngực Mạc Du Hải thì còn muốn nhào tới. Mấy người bảo vệ cao lớn suýt không giữ được âm thầm giật mình. Chẳng lẽ người phụ nữ này điên thật rồi à? Hai người đàn ông cũng không đè lại được Hạ Nhược Vũ, mày hại con của tao, hại tao không thể nào làm mẹ Mày chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục, mày sẽ bị báo ứng Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt hung ác của Lâm Minh Thư thì nói Tuy giọng của cô rất yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng Buông bỏ mọi thứ như thế có đáng giá không Lâm Minh Thư run lên một cái sau đó là vạn vẹo điên cuồng, đôi mắt muốn chừng lồi ra, là mày hủy đi mọi thứ của tao, hủy đi hạnh phúc của tao. Là chính mày, chính mày. Cô nói thế chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi, không cách nào đối mặt với sự ái náy trong lòng nên truyền lừa giận của mình lên người khác. Người có lỗi với con cô là chính cô, lâm minh thư cô không có tư cách trách tội người khác. Đây là lần cuối cùng tôi nói với cô những chuyện này. Hy vọng cô tự giải quyết cho tốt. Một câu dài như thế đã dùng hết sức lực cuối cùng của Hạ Nhược Vũ cô nói xong rồi nhắm mắt lại, không nói gì nữa. chương 158, vận mệnh nhiều thăng trầm. Đưa người đến cục cảnh sát. Mặc dù Hải ném lại một câu rồi không ở lại nữa, đưa người vào trong phòng cấp cứu. Hàn công danh sững sờ nhìn mặc Du Hải ôm hạ nhược vũ đi, một câu cũng không nói lên lời, trong mắt như hiểu ra cái gì, lại giống như đã mất đi cái gì, sắc mặt hốt hoảng lại mờ mịt. Thấy Lâm Minh Thư đột nhiên trở nên an tĩnh trong lòng có áy náy và hối hận không nói ra được. Thật ra anh ta mới là kẻ đầu tiêu bảo vệ đang ép Lâm Minh Thư rời đi. Đi tới bên cạnh Hàn công danh, Lâm Minh Thư đột nhiên mở miệng, nói nhỏ một câu, công danh giữ gìn sức khỏe. Cơ thể anh ta liền run lên một cái, trong mắt đầy vẻ không dám tin, Lâm Minh Thư lại cười thành tiếng với anh ta, rồi ngoan ngoãn đi theo bảo vệ. Mình Thư, xin lỗi, cuối cùng Hàn công danh không giả bộ được nữa, hô lên phía sau lưng cô. Cơ thể Lâm Minh Thư cứng đờ, nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Hạ Nhược Vũ tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Không ai thấy được trong chỗ ngoặt kia có một bóng người đang đứng. Lục Khánh Huyền đã chứng kiến toàn bộ quá trình, hai tay vì kích động mà nắm chặt một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, Lâm Minh Thư đã có thể giết chết Hạ Nhược Vũ. Cô ta cũng sẽ không còn nỗi lo về sau. Trong lòng cô ta thầm hận không thôi, vai phụ luôn chết vì nói nhiều, hành động của Lâm Minh Thư đã cho cô ta một lời cảnh báo. Nếu Lâm Minh Thư trực tiếp ra tay, Hạ Nhược Vũ chắc chắn phải chết nhưng lại bị Du Hải ngăn lại. Trong lòng anh quả nhiên không buông xuống được Hạ Nhược Vũ cho dù cô ta lấy tính mạng ra cũng chỉ có thể kéo anh ở lại bên cạnh chứ không có được trái tim của anh. Đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, dọa Lục Khánh Huyền thấp thỏm trong lòng, theo bản năng nhìn về bóng lưng đã đi xa kia thấy không ai phát hiện thì tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. Trên màn hình hiện lên một cái tên khiến cô ta không thể nào quốc máy được. Lục Khánh Huyền hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình mới nhấn kết nối. Khánh Huyền, đang ở đâu vậy? Giọng điệu của Lục Hằng mang theo một tia thân mật khiến Lục Khánh huyền cảm thấy không thoải mái, nhưng cô dường như đã sớm thích ứng đối với loại tình huống này. Giọng điệu cung kính, vâng, Chủ tịch Hằng, tôi vừa có chút việc ở bệnh viện. Nghe được tin cô ta ở bệnh viện, Lục Hằng không khỏi lo lắng, sao vậy? ố mà, có nặng lắm không, ở bệnh viện nào tôi qua xem một chút. Cảm ơn Chủ tịch Hằng quan tâm, tôi không sao rồi, bây giờ sẽ về công ty ngay. Lục Hằng càng lo lắng, giọng điệu của Lục Khánh Huyền lại càng bình tĩnh xa cách hơn, cô ta không biết vì duyên cớ gì nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không bán mình cho một người đàn ông đáng tuổi ba cô ta. Lục Hằng biết biểu hiện của mình có hơi quá trầm tư một lát giọng điệu lại trở nên ôn hòa hiền hậu giống như ngày. Thường trưởng phòng Lục đừng suy nghĩ nhiều tôi làm lãnh đạo nên quan tâm tới cấp dưới của mình thôi, nếu cô không sao thì về sớm làm việc chút. Thấy giọng điệu của Lục Hằng trở về như ban đầu, trong lòng Lục Khánh Huyền cũng thở phào một hơi, nói chuyện càng thêm cung kính, "Chủ tịch Hằng yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không làm trễ nải công việc." Lục Hằng lại nói thêm vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại, vẻ mặt lại trầm tư. Xem ra phải bắt đầu dùng kế hoạch B thôi. Lục Khánh Huyền cúp điện thoại xong thì cất đi, vẻ mặt cũng không được khá lắm. Mặc dù lần này thoát được nhưng không chừng lần sau lại nữa. Không được cô nhất định phải nghĩ cách để làm triệt tiêu hoàn toàn suy nghĩ của lục hằng. Trong lòng bỗng nhiên có kế hoạch lông mày đang nhăn lại cũng giãn ra một chút vừa hay có thể mượn cơ hội này đẩy du hải ra để tất cả mọi người biết bọn họ mới là một đôi. Trên hành lang, máu tay nhỏ giọt trên nền đá cầm thạch trắng toát giống như những đóa hoa máu, người ngoài nhìn thấy đều hoảng sợ tránh đi. Gương mặt người đàn ông tối sầm lại, cặp mắt u ám lộ vẻ bối rối, cánh tay ôm người phụ nữ lại càng run, trong lòng không ngừng vang lên tên của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ em nhất định, nhất định không thể có việc gì. Kiều duy nam thấy mặc du hải, đang tính gọi anh, lại thoáng thấy người phụ nữ nằm sụi lơ trong lòng anh, hoảng sợ nhảy lên, mẹ kiếp chuyện gì xảy ra vậy, Hạ Nhược Vũ làm sao thế, sao cả người toàn máu vậy. Lập tức chuẩn bị phẫu thuật, bảo kho máu chuẩn bị máu tùy thời truyền Mạc Du Hải ổn định lại giọng điệu nói. Kiều Duy Hải thấy tình hình nguy cấp cũng thu lại vẻ đùa giỡn, vừa dặn dò trợ lý của mình đi chuẩn bị, vừa đi theo Mạc Du Hải tới phòng phẫu thuật. Mạc Du Hải đặt người lên cáng cứu thương, nhưng không đi vào trong. Kiều Duy Nam dừng bước chân lại, nghi ngờ hỏi. Du Hải, sao cậu dừng lại, nhanh thay quần áo làm phẫu thuật. Tôi không vào, mặc dù hải nắm chặt lấy bàn tay khẽ run cô ấy giao cho cậu. Kiểu duy nam há hốc miệng, lại nhìn ánh mắt chăm chú của anh hiểu ra rồi gật đầu quay người hô lên, động tác nhanh chóng lên cho tôi cứ lằng nhà lằng nhằng thì nghỉ việc luôn đi cho tôi. Những người khác nghe thấy thường nghỉ việc thì động tác liền nhanh hơn. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, đèn trên đỉnh cũng sáng lên. Lòng bàn tay mặc du hải căng lên, gần xanh nổi ra, xương tay tái nhợt Sợ gì anh không đi vào không phải vì không muốn mà là không muốn thấy hạ nhược vũ máu me khắp người, lần đầu tiên anh đã mất đi sự bình tĩnh. Bác sĩ mà không ổn định được tâm tình thì không thể làm phẫu thuật cho bệnh nhân được. Chỉ cần một chút sơ sẩy, rất có thể sẽ cắt vỡ mạch máu của bệnh nhân. Anh không dám mạo hiểm, càng không để hạ nhược vũ xảy ra chuyện gì. Trái tim đến bây giờ còn đập loạn không ngừng, trong chớp mắt đó anh thật sự cho là hạ nhược vũ sắp phải chết rồi, loại cảm giác hít thở không thông đó anh không muốn tiếp tục trải nghiệm lần hai. Đôi mắt lạnh nhìn chăm chú vào cánh cửa đang đóng, không ai nhìn ra sóng ngầm đang cuồn cuộn trong đôi mắt đen đó. Sau nửa tiếng, hạ minh viễn và đường hồng xuân nghe tin cũng chạy tới, sắc mặt đều khó coi. Đường Hồng Xuân không kiềm chế được mà rơi lệ, nhược vũ đâu, nhược vũ ở đâu, nó thế nào ôi đứa con gái đáng thương của tôi. Đúng là gần đây hạ nhược vũ gặp xui xẻo quá nhiều, mới đầu chỉ là do đến ngày Sau đó lại thành viêm ruột thừa, bây giờ thì bị người ta đâm một sao. Đây quả là vận mệnh nhiều thăng trầm, nhân sinh như vờ kịch cái mạng nhỏ cứ mấp mé bên bờ sinh tử. Hạ Minh Viễn thì bình tĩnh hơn. Lúc nhìn thấy Mạc Du Hải thì gật đầu với anh một cái, cũng cố gắng an ủi đường Hồng Xuân đã kích động đến suýt ngất, Nhược Vũ còn đang làm phẫu thuật, lát nó ra mà thấy bà như vậy thì sẽ còn lo lắng hơn. Mạc Du Hải không nói gì, chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhưng mà, nhưng mà sao lại xảy ra chuyện này? Lâm Minh Thư là bạn của Nhược Vũ mà, sao nó lại làm thế? Đường Hồng Xuân nghĩ mãi không ra trước kia bà cũng gặp Lâm Minh Thư vài lần còn thấy đó là một đứa bé hoạt bát hiểu chuyện. Nhưng đào mắt một cái đã biến thành người khác còn đâm bị thương con gái yêu quý của mình. chương 159, hiểu rồi thì khiếp đảm Hạ Minh Viễn cũng không hiểu, nhìn Mạc Du Hải vài lần, vẫn là mở miệng cậu Mạc cậu biết chuyện gì xảy ra không? Nhìn thấy máu vẫn còn đỏng trên tay Mạc Du Hải, lông mày ông lập tức nhíu lại. Nhìn tiếp vết máu trên đường, làm ba tim của ông cũng như treo lên. Nếu là người ngoài, Mạc Du Hải sẽ chỉ nói với người ta một chữ khút nhưng đối diện là ba mẹ của Hạ Nhược Vũ. canh kiên nhẫn kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe. Khốn nạn cái tên Hàn công danh súc sinh kia. Uổng công lúc đầu tôi còn cho cậu ta là tốt hạ minh viễn chợt nhớ ra điều gì, khựng lại không nói gì nữa, sắc mặt. Lại vô cùng khó coi. Ban đầu ông tưởng nhược vũ tùy hứng chia tay với hàn công danh thôi, không ngờ bên trong lại còn câu chuyện. Như này, vốn ông muốn cho hàn công danh một cơ hội, nhưng bây giờ nghĩ lại thì kinh hãi không thôi. Loại người cặn bã này xạo xứng với đứa con gái giỏi giang của ông chứ. Làm bụng người ta to rồi lại không chịu trách nhiệm còn khiến người ta không thể sinh con được nữa, đây đúng là không bằng cầm thú, lại còn liên lụy đến con gái của ông. Chuyện này ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không cần hạ minh viễn không bỏ qua, mặc dù hải cũng sẽ không buông tha cho cả hàn công danh lẫn lâm minh thư. Có điều trước mắt anh lo cho hạ nhược vũ hơn. Đường Hồng Xuân khóc nức nở. Nhược vũ con nhất định không được gặp chuyện xấu nhé. Chúng ta chỉ có mình còn, nếu con mà có chuyện gì, mẹ cũng không thích sống nữa. Nghĩ tới con gái của mình liên tiếp gặp họa, người là mẹ như bà đau, lòng không chịu nổi, mắt đột nhiên tối đen, cơ thể sụi lơ xuống. Hạ Minh viễn đỡ được khẩn trương nói, Hồng Xuân, bà sao vậy, nhược vũ không sao đâu, bà đừng kích động. Mặc dù Hải đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vẫy tay gọi một y tá gần đó tới. Đưa bà Hạ đến phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi. Không cần, tôi muốn ở đây chờ nhược vũ ra trừ phi thấy được nó bình an, không thì tôi không đi đâu hết. Đường, Hồng Xuân nắm chặt lấy tay Hạ Minh Viễn kiên trì nói. Sắc mặt của bà thật sự rất khó coi rồi, không chừng Hạ nhược vũ còn chưa ra, bà đã đỗ trước. Mặc Du Hải mấp máy bờ môi mỏng. Nhẹ nhàng nói cháu ở đây trông chừng, chú Hạ đưa gì đi nghỉ ngơi, có tin gì cháu sẽ báo cho hai người ngay lập tức. Vậy làm phiền cậu Mạc, đến giờ Hạ Minh Viễn vẫn duy trì sự xa cách và khách sáo với anh, đôi mắt Mạc Du Hải tối sầm lại nhưng cũng không nói gì. minh Viễn tôi không đi, Nhược Vũ chắc sợ lắm tôi nhất định phải ở đây chờ nó. Đường Hồng Xuân yêu ớt nói. Hạ Minh Viễn thở dài một hơi. Bà cứ chờ như vậy thì sẽ không chịu được mất cứ nghỉ ngơi một chút cậu mà cũng nói chờ nhược vũ tỉnh sẽ thông báo cho chúng ta đầu tiên sao. Nếu bà mà suy sụp nhược vũ tỉnh rồi lấy ai chăm sóc. Đường Hồng Xuân có vẻ bị thuyết phục gật đầu, không nói gì nữa. Trước khi đi, Hạ Minh Viễn dường như có điều muốn nói, mặc dù Hải thấy nhưng cũng không hỏi cảm giác đã hiểu rồi. Cuối cùng Hạ Minh Viễn không nói gì, đỡ vợ đi theo y tá. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kim đồng hồ trên tường không ngừng chuyển động, nhưng ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng rõ. Người đàn ông ngồi đó, lưng thẳng tắp như một ngọn núi đứng sừng sừng, bất động ba tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Cuối cùng, đèn đỏ tắt chân anh dường như run lên, nhưng anh lại không có cảm giác đi về phía cửa vài bước. Kiểu duy nam di từ bên trong ra, da, còn chưa kịp gỡ khẩu trang xuống. Mặc dù hải đã vội vàng hỏi, sao rồi? Nếu là ngày trước Kiều Duy Nam sẽ thưởng thức vẻ lo lắng ngàn năm không gặp của bạn mình, có điều khi nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt anh, anh ta không dám. Tự tìm đường chết nói, người không sao rồi. Có điều, anh ta ngừng lại như vậy khiến cho ánh mắt như giết người của mặc du hải liếc tới tựa như muốn nói, nói một lần còn ngập ngừng coi chừng chết tay kiều Duy Nam run lên, suýt chút nữa thì vứt khẩu trang đi, bất đắc dĩ nói. Dù sao tôi cũng phải thở một cái chữ, chỉ là mất máu quá nhiều nên hôn mê thôi, mặc dù tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà... Thấy ánh mắt ẩn hiện sát khí của bạn, anh ta biết đây không phải lúc nói đùa, dù Hải sẽ thực sự giết chết mình, mới nhanh chóng nói nốt câu kế tiếp còn phải quan sát một ngày, sau thời gian quan sát là ổn. Thoáng nhìn tới ánh mắt không tín nhiệm của người đàn ông, Kiều Duy Nam lập tức sơ tay lên, vẻ mặt thành kính cam đoan, tôi thề, nếu tôi nói hưu nói vượn thì sẽ bị người phụ nữ xấu xí nhất trên thế giới này hành hạ. Mặc dù hải muốn đi vào, Kiều Duy Nam lại nói, bây giờ không thể tham viếng bệnh nhân, chờ chuyển phòng bệnh. Ôi, Du Hải, cậu làm gì vậy? Đừng tới cậu làm bác sĩ, chẳng lẽ lại không biết? Bệnh nhân còn đang trong thời gian quan sát nhất định không được vào, muốn vào cũng phải chờ đến khi đưa vào phòng bệnh nặng, nhìn qua cửa kính vài lần là được tôi. Kiều Duy Nam vô tội, đây là quy tắc bình thường khi làm bác sĩ, du Hải lo lắng đến nỗi đạo lý cơ bản cũng quên à. Mặc dù Hải dừng bước chân lại, dường như hiểu được ý thức của Kiều Duy Nam, giọng nói vẫn lạnh nhạt đi báo cho ba mẹ của Hạ Nhược Vũ biết. Anh đi vào một phòng khác, mặc vào bộ trang phục kháng khuẩn. Kiều Duy Nam há to miệng kinh ngạc, vừa rồi có phải anh hoa mắt không, không ngờ có thể nhìn thấy một tia dịu dàng ôn nhu trong mắt Du Hải. Nhất định là hôm nay anh ta làm phẫu thuật lâu quá nên mới xuất hiện ảo giác, anh ta tình nguyện hôm nay mọc thêm một mặt trời, cũng không tin người bạn luôn lạnh lùng của mình lại có khoảnh khắc dịu dàng. Ngẫm lại hình tượng kia anh ta không khỏi run lên, nhận lệnh của người ta rồi thì nhanh làm ai bảo người ta mới là cấp trên chứ. Phòng phẫu thuật dọn dẹp xong, chỉ có hai y tá ở lại trông coi hạ nhược vũ. Thấy mặc dù hải đến thì định chào hỏi. Anh lại khoát tay chặn lại, ra hiệu các cô rời đi. Y tá nhìn nhau một cái, gật đầu cố gắng hạ thấp tiếng bước chân nhất ánh sáng trắng trói lọi trên đầu phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tánh nhật của người phụ nữ, khiến làn da của cô càng thêm trong suốt ga giường màu đen nhạt tre phủ thân thể càng làm cho dáng người gầy gò của cô trở nên gầy gò, nhìn mà khiếp đảm. Anh sợ mình đi qua, hạ nhược vũ sẽ không tỉnh lại nữa, anh sợ cô cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của anh. Sống hơn 30 năm. Lần đầu tiên anh có được cảm giác e sợ như vậy, khó chịu mà không thể khống chế thậm chí có thể khiến người ta mất đi lý trí. Lúc ấy, ngọn lửa giận trong lòng sai khiến anh, nếu như không phải trước khi mất đi ý thức hạ nhược vũ nói thầm vào tay anh một câu, anh nhất định sẽ không tùy tiện tha cho người phụ nữ kia. chương 160, nhận là con gái nuôi. Chủ tịch Hằng, ông tìm tôi à? Lục Khánh Huyền sửa sang lại quần áo trên người, vẻ mặt ung dung gõ cửa đi vào. Thấy cô ta tới, trên mặt Lục Hằng lộ ra ý cười, vẫy tay với cô ta, Khánh Huyền à, đến đây ngồi đi. Vâng, cánh mắt Lục Khánh Huyền lấp lóe, chọn lấy một chỗ cũng không tính là xa ngồi xuống. Lần trước Lục Hằng còn chưa nhìn kỹ sắc mặt của cô, bây giờ xem ra cũng có hai phần giống mình, xinh đẹp và hòa phóng giống mẹ cô hơn, còn có thể đi được tới vị trí này quả không dễ dàng. Khánh Huyền này, tôi biết cô nhất định sẽ thấy kỳ lạ vì sao tôi lại gọi cô lên. Lục Khánh Huyền không trả lời coi như ngầm đồng ý. Lần trước cô vì công việc mà bị thương, vốn cũng không dễ dàng gì cộng thêm năng lực và thành tích của cô, dư sức đảm nhiệm được vị trí này. Ông ta làm một đoạn nhạc dạo đầu, sau đó mới thở dài một hơi, hững hờ nói. Thật ra thì tôi cũng có một đứa con gái lớn như cô, mỗi lần thấy cô tôi đều nghĩ tới con bé. Trong lòng Lục Khánh Huyền thấp thỏm bàn tay nắm chặt cười khàn nói. Nhờ chủ tịch nâng đỡ tôi sao có thể so sánh được với con gái ông, tôi chỉ là một người bình thường, lăn lộn kiếm tiền trang trải cuộc sống mà thôi. Tiếc là con bé đã mất rồi, Lục Hằng không nghe cô ta nói, lắc đầu thở dài. Trong lòng cô ta lại càng hoang mang, nhất thời không hiểu được ý của Lục Hằng. Đây là coi trọng cô hay là muốn mượn danh nghĩa này để làm giảm sức phòng bị của cô. Con gái của chủ tịch Hằng sao ạ? Khi còn bé đã mất tích, Lục Hằng nhìn sâu cô ta, nói. Lục Khánh Huyền thấy ánh mắt đầy thâm ý của ông ta thì trong lòng cũng có hơi hỗn loạn, không chắc sẽ không trùng hợp vậy đâu nhỉ. Cô ta từng nghe mẹ nói về chuyện của ba, nói ba của cô đã hy sinh oanh liệt lúc cô còn nhỏ. Cho nên nhất định là cô ta hiểu lầm rồi, cô ta lấy lại bình tĩnh, hít một hơi nói cô chủ Lục có người tốt phụ trợ, nhất định sẽ có ngày trở về bên cạnh chủ tịch. Lục Hằng không ý kiến gì, chỉ gật đầu chủ động rót cho Lục Khánh Huyền một ly trà, Khánh Huyền khát nước rồi, uống chén trà cho ấm rộng rồi hãng nói. Nhìn chén trà xanh đậm, Lục Khánh Huyền có hơi thấp thỏm lo âu, sao có thể phiền chủ tịch châm trà, Khánh Huyền không nhận nổi. Cô không cần lo lắng, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy chúng ta có duyên phận, cô xem, cô họ lục tôi cũng họ lục cộng thêm tuổi cô không khác gì với tuổi con gái tôi, khi nhìn thấy cô tôi luôn có cảm giác như đang nhìn thấy con gái mình. Lục Hằng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, dừng lại một chút cười ha hả nói cho nên tôi muốn hỏi thăm Khánh Huyền một chút cô có bằng lòng làm con gái nuôi của tôi không? Ông ta nói đến con gái nuôi, có thể thấy được không giống như những gì cô ta nghĩ. Nhưng mà muốn cô làm con gái của Lục Hằng, trong lòng vẫn khó chịu, lỡ như con gái ruột về, vị trí của cô ta chẳng phải rất xấu hổ sao. Lục Khánh Huyền từ chối, cảm ơn Chủ tịch đã yêu thích, tôi chỉ là một nhân viên trong công ty, các đồng nghiệp đều theo dõi mọi hành vi động tác của tôi, tôi cũng nên làm gương tốt. Nếu cô ta được nhận là con gái nuôi... Người trong công ty nhất định sẽ cho là cô ta lại có thêm một người, ba nuôi, đến lúc đó cô ta sẽ bị ngập ngụa trong lòng nói phỉ báng, xỉ nhục. Lục Hằng cười, dường như không lo vấn đề này, Khánh Huyền, nếu cô lo lắng những vấn đề này thì không cần thiết giao cho tôi là được, tôi chỉ cần có một đứa con gái ở bên. Ngừng một chút giống như là lơ đãng nói, với cả nghe nói cô còn chưa có bạn trai, dựa vào bối cảnh, gia thế của tôi vẫn có tiếng nói. Nếu cô thích ai, tôi có thể đảm bảo làm mai." Lục Khánh Huyền vốn không quan tâm, nhưng câu nói sau cùng của Lục Hằng lại kích thích phần mẫn cảm nhất trong tâm trí cô ta, cô ta ra nước ngoài học chuyên sâu, không ngừng cố gắng vươn lên, gặp vô số trắc trở và ngăn cản là vì cái gì? Không phải có thể được sánh vai với Du Hải sao, nếu có mối quan hệ này, bác trai, bác gái sẽ coi trọng cô ta hơn. Có điều Lục Hằng là cáo giả, liếc mắt một cái là thấy được trong lòng cô nghĩ gì, nâng chén trà lên thổi, chậm rãi nhấp một ngụm rồi đặt xuống, giọng điệu thân thiết nói, Khánh Huyền dừng thấy áp lực đương nhiên. Không cần trả lời tôi vội cô cứ về suy nghĩ mấy ngày gì. Vâng, cảm ơn Chủ tịch Hằng. Lục Khánh Huyền thở dài một hơi trong lòng, cũng có hơi thất vọng, cô ta cũng không hiểu mình thất vọng cái gì, thất vọng Lục Hằng không kiên trì, hay thất vọng vì mình bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà dù thế nào chuyện này cũng có ảnh hưởng không nhỏ cô cần phải về suy tính một chút đã. Mấy người vừa đi, Lục Hằng đã lấy điện thoại ra bấm một dãy số, lạnh lùng nói. Tiến hành theo kế hoạch. Vâng, ông chủ, lão tiền trầm giọng đáp. Ông ta lại bàn giao thêm vài chuyện khác rồi mới cúp điện thoại, ánh mắt hiền hòa đã sớm bị sự lạnh lẽo thay thế. Chủ tịch Hằng, tôi có việc cần báo cáo với ông. Bảo vệ vội vàng bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng. Lục Hằng không vui nhíu mày. Chuyện gì mà nôn nóng thế? Tiền Phong mất tích rồi. Bảo vệ nhỏ giọng, trong mắt vẫn còn chút lo lắng. Lục Hằng đang chơi đùa với hạt châu trên cổ tay, đột nhiên khựng lại, chạy rồi. Chạy đi đâu, không phải người đang bị trông chừng à? Ông ta suýt chút nữa thì quên cái người tên Tiền Phong này. Giao nhiệm vụ cho thì thất bại mấy lần còn có mặt mũi về cầu cứu Nếu không phải còn chút tác dụng ông ta đã sớm giải quyết rồi Bây giờ lại báo cho ông ta rằng người chạy rồi Vệ sĩ bị đôi mắt lạnh bằng của lục hằng nhìn đến Đã đi theo lục hằng 5 năm cũng biết rõ thủ đoạn tàn khốc của ông ta Kinh sợ nói hôm nay các anh em theo thường lệ đi theo Không biết tên đó bị trúng gió gì Nói bảo là đau bụng đi nhà vệ sinh Cậu ta vẫn luôn ăn ngủ sinh hoạt với chúng tôi, cũng không có biểu hiện khác thường gì cho nên không quản chờ bọn họ phát hiện không đúng, đi tìm người thì cậu ta đã chạy mất rồi. Nói đến câu cuối tên vệ sĩ như muốn quỳ xuống luôn rồi. Lục Hằng lạnh nhạt nói, là đám người kia. Vệ sĩ nói chi tiết là người của ông Sáu. Động tác vuốt ve hạt châu của ông ta không thay đổi, lời nói lại khiến lòng người kinh sợ, ừm. Mấy kẻ kia trực tiếp giải quyết vứt cho chó ăn. Ngừng một chút lại nhếch môi nói. Ông Sáu trông coi không cẩn thận, cắt ngón tay tạ lỗi. Vâng chủ tịch Hằng, bảo vệ run rẩy nói, giọng điệu càng thêm rè rặt cung kính. Được rồi, ra ngoài đi. Lục Hằng có chút không kiên nhẫn khoát tay. Vệ sĩ liền lui ra ngoài, vừa ra khỏi văn phòng, mới đột nhiên giật mình phát hiện quần áo đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Đi theo lục hằng đúng là có thể hưởng vinh hoa phú quý, nhưng cũng phải có mạng để xài chỉ một người chạy mất mà giết tận 7-8 người. Đây là bạo ngược cỡ nào, không được hắn nhất định phải tìm cơ hội thoát thân, nếu không chết lúc nào cũng không biết.